Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mỉa mai Trực lực ngự có một chút đam treo liếc nhìn cô một cái Không nhanh không chậm mà mở miệng nói Tôi thật sự là hoài nghi Cô là có nhầm lẫn gì hay sao Hay là tìm nhầm người rồi chứ Tôi chưa bao giờ nghe qua cái tên danh lị cả Vậy thì ngày hôm nay Anh lấy làm vợ là ai hả Cô trừng mắt nhìn anh hỏi An dĩ huệ An dĩ huệ ư Nam tệ sững sờ nhìn chằm chằm vào anh ta còn tin có một chuyện vô lý như vậy Anh ngay cả kết hôn với chị gái hay là em gái cũng không phân biệt được sao? Anh không cảm thấy là quá buồn cười sao chứ? Chị gái, em gái ư? Đúng vậy, An Dĩ Huệ là chị gái, An Danh Lị là em gái, mà hôm nay người anh sẽ lấy làm vợ là An Danh Lị, cũng không phải là An Dĩ Huệ. Thưa anh, cô giận là không thể dùng ngón trỏ đâm vào ngực anh ta. An Táng Hùng, không phải chỉ có một người con gái sao? Trừ lập ngự nhịn công được nhíu mày, mà nghi hoặc hỏi. Ai nói như vậy chứ? Tôi chỉ có một cô con gái bảo bối Ông ta luôn nói như vậy đối với tất cả mọi người Đúng vậy Con gái bảo bối thì chỉ có một Còn đứa khác đã bị ông ta ném đi Chỉ khi nào có giá trụ lợi dụng thì mới nhớ đến thôi Ném đi ư Tôi cảnh cáo anh danh lị tuy rằng là con ngoài gia thú của An Thắng Hùng Nhưng so với con gái bảo bối của ông ta Còn tốt đẹp hơn gấp trăm lần Có thể lấy được cô ấy chính là phúc ba đời của nhà anh đó Cho nên anh Chờ một chút, anh muốn đi đâu vậy Nam Tệ lời còn chưa nói hết, liền thấy anh ta xoay hướng tuyết cửa phòng đi đến. Một bộ chuẩn bị phải rời khỏi nơi đây, làm cho cô đột nhiên có loại sự cảm chẳng lành, vội vàng đưa tay để ngăn cản anh ta hủy bỏ hôn lễ. trời Lập Ngự nhìn cô nói, Nam Tệ nghe xong thì ngay lập tức mở to đôi mắt. Hôn lễ không thể hủy bỏ được. Cô nhanh chóng lắc đầu kháng nghị. Vì sao lại còn thể chứ? Anh thắng hùng lừa gạt tôi, ngay cả cô dâu cũng bị tráo rồi. Vì sao tôi không thể hủy bỏ hôn lễ được chứ? Bởi vì danh lị là vì cha cô ấy mới hy sinh chính mình mà cả cho anh. Nếu anh cũng hủy bỏ hôn lễ vậy thì sự hy sinh của cô ấy cùng với công ty cha cô ấy phải làm sao bây giờ? Tất cả đều có liên quan tới tôi. Trường lập ngữ lạnh lung nói nói xong thì chuẩn bị cất bước quay đi. Này, anh không thể hủy bỏ hôn lễ. Nam tệ vội vàng đưa tay giữ chặt hắn. Cô không có quyền ngăn cản tôi. Vì sao lại không có chứ? Danh lị là bạn tốt của tôi. Vậy thì sao chứ Anh ta nhìn cô chằm chằm Cô có thể bắt buộc tôi cùng với cô ấy kết hôn sao Cô nghĩ rằng với tình huống này Nếu tôi thực cùng với cô ta kết hôn Thì cô ấy sẽ hạnh phúc sao Sẽ vui mừng sao Vậy đây là một việc mà người bạn tốt nên làm hay sao Cô muốn tương lai của bạn cô là như vậy sao hả Nam tuệ bị anh ta nói như vậy Thì nhất thời cứng đờ Cũng không biết nói cái gì cả Còn có lời nào muốn nói sao Anh lại hỏi cô Cha của danh lị bị ung thư dạ dày Thật sao thật là đáng tiếc. Trình Lực Ngự mặt không một chút thay đổi nói, "Bộ dáng của anh xem như là không có một chút nuối tiếc nha." Nam tệ nhịn không được mà trường mắt liếc hắn, rồi sau đó mới tiếp tục nói những gì mà vừa nãy cô định gặp mặt anh ta để nói. Mặc dù ba của Danh Lệ cho tới bây giờ chưa từng quan tâm tới cô ấy, cho dù sống ở trong cùng một mái nhà, cô ấy cũng chỉ giống như là một người vô hình. Sau khi cô ấy 18 tuổi, cô ấy đã tự mình chuyển ra ngoài sống độc lập. Cho tới bây giờ Người nhà cô ấy chưa từng một lần gọi điện hỏi thăm Nhưng cho dù là như thế danh lị khi nghe nói ba cô ấy vì sinh bệnh Tình trạng công ty không tốt Dứt khoát quyết định hôn sự đáp ứng yêu cầu duy nhất Để có thể cứu công ty của ba cô ấy Bởi vì cô ấy nói Đây là việc duy nhất có thể làm cho ba cô ấy Cô nói cho tôi mấy thứ này để làm cái gì chứ Anh đứng yên mà hỏi cô Những gì tôi nói Chẳng lẽ anh còn có không thể hiểu danh lị là người phụ nữ tốt như cỡ nào sao Nàng nhìn anh ta mà cất tiếng hỏi Biện thì có sao chứ? Người đàn ông nào có thể lấy được cô ấy? Chính là phúc đức của ba đời nhà họ. Có phải không? Vậy thì tôi xin chúc mừng cái người đàn ông đã may mắn kia Nam Thị đột nhiên cảm thấy sắp bị anh ta làm cho tức chết rồi. Loại đàn ông mặt có một chút biểu lộ cảm xúc, luôn luôn lạnh lùng như thế này. Dùng đầu ngối để nghĩ cô biết vì sao anh ta phải dùng tiền để đổi lấy vợ. Danh lị gạ cho anh ta là tuyệt đối. Tuyệt đối sẽ không có khả năng hạnh phúc. Anh ta không muốn cùng danh lị kết hôn. Đối với cô mà nói thực sự là mong muốn của cô, cô vô cùng cao hứng đây. Nhưng vấn đề ở đây là danh lị cũng nghĩ như vậy sao? Bởi vì ba của cô ấy, danh lị có thể hy sinh hạnh phúc cả đời của chính mình. Nếu biết kết quả cuối cùng chỉ giống như là công giá trằng, thì cô ấy thực sự là vui vẻ sao? Không, cô ấy sẽ không. Danh lị chỉ càng thêm phiền não, sẽ lo lắng hơn xem làm thế nào để giúp đỡ được ba mình. Hơn nữa còn vì thế, mà chịu đựng những người trong nhà châm biếm cùng nhà bán mạ thuê. Vấn đề nằm ở tiền. Nam tệ đột nhiên nghĩ thông, nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net